Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con học ở trên lầu 2, phải nói con rất là sợ. Có một buổi chiều nọ tan học về, con mới chạy thật nhanh sang nhà bà Năm. Bà Năm đây là chị rụt của ngoại con. Bà rất gần gũi với con, bà đã cưng chiều con từ nhỏ đến lớn. Con chạy qua gặp bà Năm. Con ôm bà Năm con khóc nức nở, rồi con mới kể lại cái sự tình mà trải qua hơn một năm trời con đã chịu đựng có những tiếng nói xúi dục con tự tử, xúi dục con nuốt bi, xúi dục con nhảy lầu và nói những lời mà con khó hiểu. Con kể tới đâu bà năm tình tới đó. Bà năm bảo con tại sao không nói cho bà biết sớm, rồi bà mới điện cho mẹ con kêu dẫn con đi coi thầy. Riêng ba con thì không có tin chuyện này. Ba con không tin vào bùa phép thầy bà vậy cả. Chỉ có con. Đồng hành cùng với bà Năm và mẹ mà thôi. Thế là ba người, chúng con, đi tìm đến hết hai người thầy rồi. Thì hai người thầy đều, đều bảo là có phận âm theo ám, nhưng mà không trừ khỏi được. Rồi lần này thêm bà Tư nhập cột. Bà Tư đây là chị ruột của ông ngoại. Bà dẫn con và mẹ đi tìm một bà thầy khác nữa. Lúc nghe nói ngày mai sẽ đi gặp người thầy này. Thì tự nhiên không hiểu sao Con bỗng thấy trở lại một cách bình thường nhẹ nhõm Nhưng mà con lại không nói ra cho mẹ và các bà biết Tính của con còn nhỏ Nhưng mà thú thiệt Cũng ma lanh lắm Con đã chịu đựng nó bấy lâu nay rồi Nó định làm vậy cho con nghĩ là yên ổn Rồi để mà khỏi đi gặp thầy Con nghĩ như vậy Khi mà nghe nói đi gặp thầy mới rồi Chính cái người đó hay cái vong đó hay ai đó đã làm cho con cảm giác rằng không có gì hết thôi đừng đi nữa. Thôi con không nói ra, con lặng lặng để con đi. Rồi hôm sau thì có đi đến nhà bà thầy đó. Từ ngoài sân đi vào, nhà cửa cũng bình thường như mọi người. Ở nhà trên là một bàn thờ rất lớn thờ nhiều thần Phật. Trong số những thần Phật đó, nhìn qua con chỉ biết được có quán thế âm Bồ Tát. Và Phật tổ như lại. Khi bước vào. Thì bà thầy bước ra bảo con ngồi xuống. Xếp bằng trước bàn thờ. Bà ấy thắp nhang lên bàn thờ. Chấp tay lại. Xá. Rồi niệm thì. Cái miệng thì niệm thì thào gì đó. Mà con nghe không rõ. Mẹ với bà Tư thì ngồi sang một bên. Rồi thì bà thầy cũng ngồi xếp bằng. Xuống đối diện với con. Mắt bà nhắm lại. Và tiếp tục niệm chú gì đó. Nó giống như là mời thỉnh bề trên về để gia hộ. Rồi đột nhiên sắc mặt của bà thầy nghiêm nghị lại lạ thường, đôi mắt tinh tường hơn hẳn và phong thái uy nghiêm lắm. Bà thầy mới hỏi con sự việc như thế nào, con kể lại hết những sự việc xảy ra trong hơn một năm qua cho bà nghe. Rồi bà dùng cây trăm bằng gỗ để trên bàn thờ, châm nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu con, nói cái tiếng châm, nhưng mà thật sự bà cầm bà chấm chấm chấm như là bà gõ gõ gì thôi tuy rất nhẹ nha, nhưng mà sao con thấy bà gõ tới đâu thì con nhức đầu tới đó và nóng tới đó trong khi đó tay chân con và sống lưng thì vẫn lạnh và run rẩy liên hồi bà thầy ngồi im lặng một hồi lâu thì bà mới phán rằng ngay cái ngã tư đường ngay cái góc trường tiểu học của con có một cây me trên đó có cái giông mạnh lắm tại vì con yếu bóng vía và cái mạng con hợp với nó Nên nó ám theo con và muốn rủ con đi theo cùng với nó. Quả đúng thật như vậy, ở ngã tư đó có cây me, có cái tiệm đồ chơi nữa. Khi con đi học, con từng hay ghé đó với bạn con để mua thẻ hình trò chơi, mang vào trường chơi tán hình, chơi đập hình. Bà thầy cho biết là nó ám dính chặt lâu quá rồi hơn cả năm rồi, mà để lâu như vậy thì cũng rất nguy hiểm. Phải nói là cái mạng của con lớn lắm chứ không thôi nó suối dục là đã chết từ lâu rồi. Sau đó bà lấy đám nhang ở trên bàn thờ tổ niệm chú rồi vẽ vẽ trước mặt, miệng đọc ngôn ngữ gì hình như là tiếng tàu tiếng phạn gì đó con nghe không hiểu gì hết. Rồi bà tiếp tục lấy ra chai dầu thơm xịt lên hai tay hai chân của con, rồi xịt lên cổ của con, rồi dỗ bột bột mấy cái. Xong rồi bà thầy lấy giấy vàng và bút đỏ niệm chú, chấp bút chu xa vẽ bùa, rồi nhùng nhang vẽ vẽ trước mấy tấm bùa, lúc đó khói hương nghi ngút, rồi bà bảo con mang về, khi mà thấy cái lầm ngực nóng nảy khó chịu thì đốt bùa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net